hầm hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 601 tiểu tiên vương tờ, các bạn đang nghe truyện tải truyện aod.itz này có chút hoang vu hành trì náo nhiệt lên. Đường hầm tư không không ngừng lập lòe hào quang, từ bên trong đi ra từng vị cường giả. Nếu như có kiến thức bao rộng tu sĩ ở đây, Liên xét phát hiện những cường giả này hoàn toàn đều là ở trong hỗn độn tiếng tâm lừng lấy cường giả Từ xa nhìn lại Những cường giả này không có một vị thấp hơn táo hóa hậu kỳ Phần lớn đều là táo hóa đỉnh phong thiên chủ cấp cường giả Thậm chí Bên trong cũng không thiếu một ít chuẩn bá chủ ẩn dấu ở trong đó Bởi vậy có thể thấy được này vô lượng tinh hà sức hấp dẫn sẽ mạnh bao nhiêu? Trên thực tế, vô lượng tinh hà khá tốt một điểm. Cùng nó cùng tên mặt khác hai đại cấm địa nơi càng là chắc chắn phải chết. Mười phần 10 tuyệt địa của cái chết, tới gần đều là khó khăn. Mà vô lượng tinh hà tối thiểu còn có thể tìm tòi. Thủ vệ đường hầm tư không thần Tôn Sơn vệ sĩ hiển nhiên là sớm có chuẩn bị tâm lý. Mỗi quá một ít năm đều sẽ có như thế vừa ra. Bọn họ cũng coi như là kinh nghiệm phong phú. Tuy rằng bọn họ cũng bất quá là khốn nguyên cảnh. Nhưng cũng vẫn như cũ không sợ. Sức lực mười phần. Âm âm âm. Không đến bao lâu. Xa xa hư không chấn động. Một tòa quái vật khổng lồ từ trong hư không bay ra. Đây là một tòa đen kịp chiến hạm. Lộ ra lạnh léo băng hàn khí tức Có thể so với một phương đại thế giới Bên trên Càng có từng đảo từng đảo trùng thiên khí tức hội tụ Bao phủ vô biên phong vân Đây là thiên ú thần quốc Thiên Vũ thần hạm Có người mở miệng nói rằng Ánh mắt có vẻ hết sức nghiêm nhị Ngũ đại thần quốc người đến rồi Đối với bọn họ tới nói Có thể không toán tin tức tốt gì Sau đó không đến bao lâu Còn lại bốn đại thần quốc cũng đều là có cường giả giá lâm Ngồi chiến hạm Chiến đấu cử thành chờ chút mạnh mẽ chí bảo mà đến Mỗi một phe Đều là khí thế kinh thiên Để trong thành rất nhiều thiên chủ đều là sắc mặt trắng mịch Cũng là ngũ đại thần quốc người quá mạnh mẽ Từ xa nhìn lại Chỉ là tạo hóa đỉnh phong cường giả đều là thành đàn Nửa bước chân đảo chuẩn bá chủ cũng là không kiêng xè chút nào triển lộ khí thí Làm người ta kinh ngạc Đó là thiên vũ thần quốc tiểu tiên vương Hắn dĩ nhiên đến tạo hóa đỉnh phong chi cảnh Làm sao có khả năng như vậy nhanh Hắn mới tu luyện bao lâu Có người nhìn thiên vũ thần quốc chiến đấu trong thành lớn một bóng người Cảm thủ cái kia dân trào khí thí, không khỏi mở miệng nói rằng, nhất thời từng đạo từng đảo ánh mắt nhìn sang, tất cả mọi người đều là âm thầm giật mình ánh mắt có vẻ hơi sợ hãi. Hốn độn tiên thể bao nhiêu đời mới ra một vị thiên túng chi tư A một vị thiên chủ thở dài nói, ánh mắt có chút âm u, cũng là nhìn đảo kia phong thái vô hạn. Anh Tư vô song một lời anh kiệt. Bọn họ những này một phương thiên chủ đều sẽ cảm giác được già rồi. Không ngừng tiểu tiên vương đến rồi. Thiên vũ thần quốc tiểu hoàng tử cũng là đến rồi. Hắn cái kia hoàng tục thiên chiến thể nhưng cũng là thượng đẳng thần thể. À, tiểu tiên vương không nhất định có thể quét ngang hết thảy. Có người nói chỉ về thiên ú thần hàm bên trên một đảo bị thần quang bao phủ cao to kiên cường bóng người. Lần này ngũ đại thần quốc đem chính mình tiểu bối đều phái tới. Xem ra là muốn tôi luyện một thoáng mấy người này a Lần này vô lượng tinh hà náo nhiệt. Trong thành trì mọi người nhị luận sôi nổi. Đều đang quan sát ngũ đại thần quốc người. Mà không chờ mọi người tiến vào vô lượng tinh hà. Bên này, đường hầm tư không lần thứ hai sáng lên Từ bên trong đi ra một đám người Mà đám người kia đi ra Cũng làm cho ngũ đại thần quốc người đều là đưa áng mắt quay lại Đây là thần tôn sơn cường giả Người không nhiều Nhưng mỗi một người đều là khí tức chất phác Bàng bạc vô lượng làm người ta giật mình Thần Tôn Sơn một đời mới thần nữ chính là cô gái kia, nàng dĩ nhiên từ hỗn độn Tử Sơn bên trong chạy ra. Làm sao có khả năng, hỗn độn Tử Sơn đi vào lại vẫn có thể đi ra. Mọi người khiếp sợ, nhìn thần Tôn Sơn trong đám người một vị cung dung hoa quý. Phong hoa tuyệt đại nữ tử đều là chấn động trong lòng. Có thể từ hỗn độn Tử Sơn bên trong chạy đến. Đủ để chứng kiến đối phương bất phàm Hốn đổn bên trong mạnh mẽ nữ tu cũng không tính rất nhiều Mà bây giờ mọi người chính là nhìn thấy một vị Mà ở trong đám người Còn có một đảo bóng người ở Tiên Quang phun trào Rất là biết điều Trong tay nắm một cây trường thương Ánh mắt lấp lóe nhìn tiểu tiên vương Tiểu hoàng tử Thần tử mọi người Chiến ý dạ dào Mà nếu như Đinh Nhạc nhìn thấy liền sẽ nhận ra hắn Thiên vũ thần quốc tiểu tiên vương Cũng là nhìn thấy thần Tôn Sơn Mọi người bên trong đảo kia Tuyệt mỹ bóng người Bất quá hắn nhưng không có bị sắc đẹp mê hoặc Ánh mắt mang theo từng tia từng tia hơi lạnh Ánh sáng êm dịu hốn độn bảo vần sáng vòng quanh hắn Anh tư vô song Cả người đều tỏa ra một luồng khiến người ta khó có thể bể nghĩ phong thái vô thượng Tuy rằng chỉ là tạo hóa đỉnh phong chi cảnh Nhưng phong thái, chuẩn bá chủ cũng đến ảnh đạm phai mờ Thần nữ, đến vô lượng tinh hà, liền chém nàng Tiểu tiên vương thản nhiên nói Lời nói trong lúc đó cái kia cố tự tin một cách tự nhiên biểu lộ mà ra Để bốn phía thiên vũ thần quốc cường giả đều là không khỏi tín phục Trên thực tế Từ khi xuất thế tới nay Tiểu tiên vương còn thật không có ở cung cấp trong lúc đó bị bại đây Anh danh vô song Ở minh mông trong hốn độn rất nhiều nhất chi độc tú vô song khí thí Bất quá Những năm này hốn độn bên trong cũng thực tại xuất thế không ít kỳ tài Thượng đẳng tiên thể cũng không phải duy nhất. Cho nên mới để hốn đổn có loại quần anh tranh bá rầm rộ xuất hiện. Mà đối với tiểu tiên vương, hốn độn bên trong cũng không thiếu một ít tràn đầy tự tin muốn đem hắn đánh bại thiên tài tuyệt thí. Như thiên Vũ thần quốc tiểu hoàng tử các cái khác mấy đại thần quốc thiên tài tuyệt thế đều đang đợi cơ hội. Đụng tới tiểu tiên vương những người kia phải tận lực cẩn thận. Thần Tôn Sơn chuẩn bá chủ nhắc nhở một thoáng sắc mặt rất bình tĩnh hậu thổ nương nương. Trong lòng có chút lo lắng. Bất quá hậu thổ nương nương xác thực sắc mặt không có thay đổi. Ánh mắt bình đảm như nước. Nàng nhìn về phía vô lượng tinh hạ. Biết đinh nhạc có thể đã đi vào. Sau đó không có chờ bao lâu. Thế lực khắp nơi đều là từng người bước vào vô lượng tinh hà. Lần lượt từng bóng người biến mất ở vô lượng tinh hà bên trong Liện một điểm mọt nước đều là không có tung toé ra Mà giờ khắc này Đinh nhạc cả người tiên quang lượn lờ đát đạp ở vô lượng tinh hà bên trong Bốn phía đều là cương mãnh vô cùng tinh thần chi lực hóa thành tinh thần thủy Cho dù tiến vào bằng phẳng kỳ Những ngôi sao này thủy cũng là mãnh liệt mãnh liệt Bình thường táo hóa cường giả đều không chịu nổi Nhắm vào mục tiêu Đinh nhạc thân hình hơi động Dường như một đảo sao trổi giống như Xé ra tinh thần thủy Phịch một tiếng chính là trực tiếp đánh vào một ngôi sao bên trên Toàn bộ tinh thần đều là hoảng chuyển động Lay động mấy cái liền ở ngay đây đi Đinh nhạc rơi vào này viên khổng lồ tinh thần bên trên Chọc lúc, toàn bộ đều là đại địa, nho nhỏ núi nhỏ chập trùng thay nhau nổi lên, hết sức chống chày. Nhưng trên đầu bầu trời nhưng là rất thấp, nhưng cũng hết sức vững chắc. Tuy rằng thế ở nước chảy mèo trôi, nhưng đứng ở đại địa bên trên, Đinh Nhạc vẫn như cũ có thể cảm thấy vững chắc. Đinh Nhạc bắt đầu thu lấy thuộc về vô lượng tinh hà khí tức Muốn thúc đẩy thần thông đại thành Nhưng điểm này Cho dù là đang ở Vô lượng tinh hà trong đó Đinh nhạc cũng là cần Rất lớn kiên trì Cũng không phải nói hắn đứng Ở hành tinh này bên trên sẽ an trầm Không lo Hết sức hiển nhiên Không phải không phải vậy Vô lượng tinh hà cũng sẽ không được gọi là cấm kỵ nơi Âm âm âm Không có chờ đinh nhạc Ở hành tinh này bên trên chờ bao lâu địa chính là nổ vang từng luồng từng luồng cương mãnh vô cùng tinh thần tri lực từ tinh thần bên trong mắn ra toàn bộ đất trời đều là từng mảng từng mản ánh ánh sao không gì sánh được